Chào anh em, chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh đọc truyện của lão Trần. báo cáo với anh em là tôi uh, đi đám về rồi thì bây giờ tôi phát hiện ra một vấn đề đấy là mẹ thầy bói mọc lên ở khắp mọi nơi anh em ạ. Mà có nhiều cái bất ngờ lắm. Ông bạn này của tôi ấy, thì thực ra là không phải bạn học mà là bạn trong quân đội thôi. Thì ông này uh, có một bà vợ thì là hơn ông ấy 10 tuổi. Thế nhưng mà không ngờ tôi đến đám thì bà này Trẻ trung xinh đẹp dã man anh em, 50 tuổi rồi mà nhìn như gái khoảng tầm hai 25-30 vậy đó. Mà coi như là không tin nổi tôi còn tưởng là bà này là em gái hay chị gái nhìn mặt cũng hao hao giống ấy, đúng kiểu tướng phu thê. Bảo sao lấy nhau mà chắc là do bà này bà ấy cũng là trẻ trung quá cho nên ông kia cũng cố quá sức nên là người nó bị ố mo mò, gầy mòn đi. Chứ ông này là thực ra là là một cái dạng bệnh nó cũng không phải là ấy nó ông ấy. cũng không phải là thuộc cái dạng nhậu nhẹt mà tôi không hiểu tại sao ông này bị ung thư dạ dày mà mới xạ trị được có hai lần thì đã đi rồi thế nên, nên là nó cũng rất là hoàn toàn là vằn xong đến là có một cái ông thầy bói ấy. nói thôi thôi nói chung để tối tôi like tôi kể chuyện cho anh em nghe bây giờ tôi chỉ đọc chuyện thôi này nó nó hài hước lắm nhưng mà hôm nay là tôi đến nó về nó không cho về mẹ nó nó nó cái thằng mà nó chở tôi đi ấy, thì nó ở lại ấy. thì mình về kiểu đéo thì bây giờ <cười> thế nên là Là phải ở lại nhưng mà tôi trốn tôi không uống rượu Tôi eh, bảo là tôi đang ốm rồi bệnh rồi, Các kiểu con đà điểu nói chung là Có mọi lý do trên đời là tôi được viện ra được hết Thế nên, nên là, là tôi chỉ ăn cơm Rồi mà ăn rõ sớm anh em ạ Mẹ 9 rưỡi 30 chiến 10 giờ đã ăn rồi à, Họ bảo là lấy lấy giờ Lấy giấc các thứ để Chiều nay là họ, họ đưa họ đưa nhanh Nói chung là ừ, Cũng tiếc tại vì Ông bạn đấy ngày xưa của tôi ông ấy vui tính lắm Hài hước lắm ăn nghệ văn gừng các kiểu con đà điểu Nhưng mà thôi chúng ta sẽ quay trở lại câu chuyện đó là khi mà hứa thanh đang học tập cái công pháp mới mà thất gia đưa cho thì lại được mời đến dự tiệc của à, <cười> mời đến dự tiệc của thất hoàng tử và đây thì cũng là có nhiều cái vấn đề gọi là gài bẫy nhau ở đây bởi vì thất hoàng tử thì đang muốn giữ lại ba cái quận ở trong ba cái châu ở trong phong hải quận thậm chí là có cả một vị công chúa ở đến, vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Thần sắc của hứa thanh bình tĩnh, từ khi còn bé thì hắn đã trải qua nhiều mặt xấu xí của nhân tính, cho nên hắn biết rõ lúc một người trước khi mở miệng nói về tính cách của mình như thế nào. Như vậy thường thường đại biểu là những lời mà gã nói tiếp theo đều là cố ý nói ra. Mà giờ khắc này bên tai hắn cũng truyền đến giọng nói nhỏ như mũi kêu của Mạnh Vân Bạch. Hứa thành huynh đại, vì lá kính tùng này tính cách cũng không thẳng như lời gã nói đâu. Còng phết, ta nói với người cái gọi là hậu nhân của thiên hậu trong hoàng đô thì ngoại trừ mấy người có hạn ra những người khác phần lớn chỉ còn cái sắc rỗng huy hoàng, không có thực quyền cũng không có quá nhiều tư chất huyết mạch thì càng trở nên pha tạp và hỗn tạp La Kính Tùng này chính là một người trong số đó có chút tiểu thông minh, một lòng muốn đi theo thất hoàng tử, nhưng thất hoàng tử chướng mắt cho nên hôm nay gã muốn làm cho nhiều người chất vấn người dùng việc này để mà định nó thất hoàng tử gã cũng không ngốc Cũng biết làm như vậy, có thể sẽ bị thất hoàng tử không thích. Nhưng bất cứ chuyện gì, chỉ cần tất cả mọi người cho rằng, gã là dòng chính của thất hoàng tử, như vậy chuyện có phải thật sự hay không, thật ra đã không quản trọng yếu. Bất quá gã không biết, tiểu thông minh thì cuối cùng chỉ là khôn vật mà thôi. Lúc mà Mạnh Vân Bạch chuyển âm, La Kinh Tùng nhìn chằm chằm vào hứa thanh, trong thần sắc mang theo vẻ căm hận. Thất Điện Hạ vì cứu viện phong hải quận mà thừa nhận áp lực cực lớn, dùng lực bài xích dị nghị của chúng sinh vào thời điểm nhân tộc giao chiến với hắc thiên tộc đã mang đại quân đến phong hải quận hóa giải nguy cơ tổn vong cho phong hải quận đây là ân cứu mạng thất điện hạ làm gương cho binh sĩ không sợ sinh tử anh dũng tiến lên phía trước thánh lan tộc phải liên tiếp bại lui nếu không phải có tổ hoàng của thánh lan tộc đột phá thì hôm nay toàn bộ thánh lan đại vực đã trở thành lãnh thổ của nhân tộc chúng ta mặc dù như thế lập nhiều chiến công bất thấy à, bất thế như vậy càng khiến thánh lan tộc quy vẻ nhân tộc như ánh sáng chiếu rọi vọng cổ nhưng lại bị người nào đó ở sau lưng lấy thủ đoạn hèn hạ vu oan khiến cho thất điện hạ bị bệ hạ trách cứ ghi tội đổi trắng thay đen lẫn lộn sự thật nhưng tất cả lời lẽ mà la kính tùng nói ra có thể nói vô cùng phát huy tức giận tác dụng mọi người trong yến hội lập tức im lặng thất hoàng tử nhàn nhạt mở miệng cầm miệng la kinh tùng nghe vậy lập tức đứng dậy cúi đầu về phía thất hoàng tử sau đó ngẩng đầu hậm hực nói điện hạ trạch tâm nhân hậu trong lòng cao thượng không muốn so đo cùng bọn đạo trích nhưng la mỗ thực sự không nhịn được nữa sau khi những người khác được cứu cái mạng chó thế mà lại vòng ân phụ nghĩa như vậy nếu như thực sự có bản lĩnh tự mình đi mà mở biên cương lãnh thổ đừng có mà bày đặt âm mưu quỷ kế gì đó nói xong gã liền ngồi xuống cầm biểu dựng bầu rượu lên thái độ khó chịu uống một ngụm lớn mọi người ở bốn phía với thần sắc khác nhau nhìn về phía hứa thanh mạnh vân bạch cũng là như vậy thân xác hứa thành không có một chút biến hóa nào mà những lời mạnh vân bạch chuyển âm lúc trước tự nhiên hắn cũng sẽ không tin tưởng toàn bộ mà la kính tùng mở miệng nói vậy thoạt nhìn đầu nguồn là cảm thấy bất công vì thất hoàng tử nhưng bây giờ nhận thức của hứa thành đã được điều chỉnh không còn đặt tầm nhìn nhỏ hẹp như trước mắt hắn đã học được cách lấy lập trường và cách cục cao hơn để đối đãi và nhận định xử lý vấn đề cho nên một màn nhìn như hợp lý này nếu thay đổi độ cao nhìn xuống liền lộ ra một chút manh mối ngay anh vi của la kính tùng này rất khó nói là hoàn toàn vì nịnh thất hoàng tử mà càng giống như quý vạch lại một chút vết sẹo khiến cho gợn sóng lại nổi lên hứa thanh đưa mắt nhìn an hải công chúa với ánh mắt yên tĩnh ngồi bên cạnh thất hoàng tử hắn lựa chọn trầm mặc không vào cục Phòng tường long bên cạnh thì trần nhận thức vẫn chú trọng việc trước mắt như cũ giờ phút này lập tức nổi lên lửa giận vừa muốn mở miệng phản bác, hứa thanh liền giơ tay đặt lên bả vai của y, sau đó đứng dậy nhìn về phía thất hoàng tử và công chúa. Điện hạ, công chúa, hứa mỗ hôm nay mới tới có chút mệt mỏi, nếu không có việc gì khác, xin cáo từ trước. Trong mắt thất hoàng tử như có thầm ý, chân mặt nở nụ cười, vừa muốn mở miệng. Nhưng vào lúc này vị thiên kiêu của Thái Hư Há Uyêu Tông ở phong hải quận là Trương Kỳ phàm ngồi đối diện với hứa thanh, chặt vỗ vào mặt bàn chuyển ra một tiếng oanh. Thân thể cũng đứng lên, nhìn hầm hầm và lát kính tùng. Anh nói lung tung bậy bạ. Những ngày gần đây khi Trường Mỗ trở về đã câu thông với Tông Môn, câu thông với rất nhiều hảo hữu năm xưa mới hiểu biết trần tướng của trận chiến này, biết được hứa từ lệnh phải trả giá ra sau. Người nói giải cứu tổn vong của phong hải quận sau. Vào lúc phong hải quận chúng ta thủ vững thánh lan tộc xâm lấn thì viện quân ở đâu? Vào lúc tiền tuyến phía Tây và phía Bắc phong hải quận hy sinh vô số viện quân đâu phong hải quận chúng ta chỉ dựa vào lực lượng một quận để chống cự lại sức mạnh cả một vực đau khổ trảo chống giữ vững được mấy tháng cung chủ chấp kiếm cung chết trận vô số người hy sinh anh dũng lúc đó là ai đã đứng trên hài cốt của những người đã ngã xuống trong mắt chỉ có quân công lúc ấy chỉ cần viện quân đến sớm dù chỉ là một nén nhang cung chủ chấp kiếm cung sẽ không chết thảm mà theo ta được biết viện quân đã xuất phát từ hoàng đô rất sớm chẳng lẽ phải vào lúc tất cả mọi người chết đến độ không sai biệt lắm thì viện quân mới đến sòng Không phải là vì lo lắng, còn có người sống thì cùng lao sẽ bị phân chia ra sau. Về phần sơ suất trong việc giám sát, nếu quả thực để cho chúc chiếu thượng vị, phong hải quận chúng ta bây giờ còn là lãnh địa của nhân tộc hay sau. Có phải sơ suất hay không? Không ai là không biết. Trương Kỳ phàm lòng đầy cầm phẫn mở miệng nói. Hứa Thanh nhau mắt lại, giờ phút này khổng tưởng Long cũng có chỗ hiểu ra, quay đầu nhìn Hứa Thanh. Những lời của người này quá đột ngột, hiển nhiên có người muốn cưỡng ép biến họ thành một thanh đao. mà một ít chuyện vào lúc phong hải quận vừa mới ổn định thì không có thích hợp trực tiếp vạch trần ra thời cơ chưa tới đối với phong hải quận vừa mới trải qua chiến tranh với kinh biến từ quận thừa quận đô mà nói trước mắt cần phải nghỉ ngơi lấy lại sức mới là trọng điểm nếu như một lần nữa dấy lên gợn sóng sẽ chỉ càng khiến phong hải quận dung chuyển lớn hơn quan trọng nhất là sau khi trải qua tất cả kiếp nạn phong hải quận đã không còn tín nhiệm bất luận một người ngoài nào nữa nhưng hiển nhiên có người không biết tồn tại mục đích gì muốn khiến cho vũng nước ở đây trở nên cẳng đục hơn một chút. Giờ phút này trong khu vực cây thập trẳng, ánh trăng sáng treo cao, so sánh với màn trời đen nhánh bốn phía thì tựa như phân biệt đối lập rõ ràng. Chỉ là chợt có mây mù thổi qua trăng dần khiến cho song phương rõ ràng thật nhìn có chút mơ hồ, giống như mạch nước ngầm ẩn giấu trong yến hội của cung điện lúc này. Mạch nước ngầm này khiến cho nước giữa phòng hải quận cùng với thánh lan đại vực xuất hiện dấu hiệu đục ngầu. Bởi vì có mấy lời Ngứa Thanh và Khổng Tường Long nói ra Nó sẽ là điều đương nhiên Bọn họ đã trực tiếp trải qua chiến trường Họ đã thấy được Biến cố của Phong Hải Quận Họ chính là người chứng kiến tất cả Nhưng bây giờ lại do Trương Kỳ phàm nói ra Thì không đúng lúc và không hợp tư cách Đối phương tuy cũng là người Của Phong Hải Quận Nhưng không có trải qua Giống như một người ngoài Đứng ra bi phẫn nói tới cơn đau của người khác Còn thể hiện ra một bộ dạng Giống như cùng chung mối thủ thế này thì là quá cố ý rồi mà hiển nhiên sự tình phát triển nguyên bản không phải giống như lúc này nhưng bởi vì cái nhìn toàn cục của hứa thanh đã tăng lên hắn đã ngăn cản sự phẫn nộ của khổng tường long khiến cho tình huống xuất hiện cải biến nên cần phải xuất hiện một ngoại nhân như thế nói ra lời kịch vốn lên thuộc về hứa thanh và khổng tường long khiến cho tất cả bố cục của người kia có thể tiếp tục phát triển tiếp tục quấy nước độc về phần việc này sẽ tạo thành ảnh hưởng gì với phong hải quận thì người bày cục kia Hiển nhiên là không thèm để ý, bởi vì hết thảy mũi nhọn đều rõ ràng là nhắm vào thất hoàng tử. Như vậy thì đáp án thật ra liền rõ ràng. Không chỉ hứa thanh hiểu rõ mà trên thực tế, phần lớn người có thể ngồi trong yến hội này đều hiểu. Dù là lúc trước trong lời nói tán dương ca ngợi đối với thất hoàng tử, nhưng những ngôn tử như vậy là một trong những lời không nên cân nhắc hoặc là quan tâm tới nhất. Người nào mà đi tin tưởng vào những lời sáo rỗng ấy thì chẳng khác nào đã giao quyền chủ động cho kẻ nói chuyện. công tướng Long nhìn hứa thanh, hứa thanh mặt không cảm xúc, tựa như không nghe được những lời Trương Kỳ Phạm nói, xoay người đi ra phía ngoài. công tướng Long tương tự như thế, mặc dù nhìn y như là cậu thả, nhưng trên thực tế cũng là hạng người có tâm tư kín đáo, chỉ là còn cần phải rèn luyện thêm, cho nên vừa rồi mới không kịp phản ứng. giờ phút này đã nhìn thấu tình thế, biết rõ phong hải quận đã bị biến thành thanh đao để thăm dò thất hoàng tử, tất nhiên y không muốn tham dự vào. Dẫu sao trước mắt phòng hải quận cần ổn định, đây là việc thứ nhất. Thứ hai chính là cuộc đánh cờ của những kẻ trong hoàng tộc vô cùng máu tanh, cũng có thể lập tức biến chiến tranh thành tơ lụa. Nếu như bận bị lẫn lộn mà dính dáng vào, thì thông thường sẽ không có kết cục tốt đẹp gì cả. Một khắc trước là quân pháo, một khắc sau có lẽ chính là con tốt bị thí bỏ. Mà hành vi không thèm nhìn và chuẩn bị rời khỏi của hai người, cũng làm cho mọi người trong yến hội suy nghĩ khác nhau. Trong mắt của Mạnh Vân Bạch lộ ra ánh tráng thâm sâu, nở nụ cười. Mặt của An Hải công chúa thì không cảm xúc. Thất hoàng tử cầm lấy chén rượu uống một ngụm, thần sắc cũng tương tự, không có chút biến hóa nào. Về phần trương kỳ phàm, ánh mắt của gã lóe lên rất nhỏ, trên mặt tràn ngập tức giận, hất thay áo lên, cũng định theo đó mà rời đi. Nhưng sau một khắc, vị la kính tùng tính cách thẳng kia, chừng mắt lên, tỏ ra bộ dạng một người thô kệch cổ cũng đỏ lên và gân xanh nổi lên. gã bông nhân đứng dậy toàn thân bộc phát ra chấn động nguyên anh tạo thành gió lốc sau lưng cẳng hiện ra một cái hư ảnh mặc chiến giáp cực lớn khoảnh khắc khi xuất hiện thì sát khí bốc lên trên chiến giáp kia tồn tại 12 ấn ký như đổ đằng từng cái ấn ký rõ ràng đều là gương mặt của lạc kính tùng và lại từng gương mặt chẳng ra chấn động đều ẩn chứa thiên mệnh đã trải qua một lần mệnh kiếp giờ phút này sát ý hùng hằng khuếch tán gã bước ra một bước nhanh như tia chớp bay thẳng tới trương kỳ phàm cản rỡ. Trong tiếng gào thét là cánh tùng ra tay, Trương Kỳ Phàm quay đầu cũng tương tự chản ra sát cơ, tay phải giơ lên chộp một chảo vào hư vô, rút ra một thanh trưởng kiếm huyết sắc, tay trái càng là bấm niệm pháp quyết đặt lên mi tâm. Trong thời gian ngắn một cỗ yêu khí bộc phát từ trên người gã, phía sau mọc ra đôi cánh thân thể nháy mắt héo rũ như hài cốt, cánh tay giữ tận cầm huyết kiếm, nghênh chiến là kính tùng. Càng là trong nháy mắt này đám người trong yến hội cũng có ba vị đột nhiên lao ra. tốc độ cực nhanh hình thành tàn ảnh bay thẳng đến trương kỳ phàm lấy bốn đối một kết quả căn bản không có bất luận cái gì phải bàn nữa trong chốc mắt trương kỳ phàm phun ra máu tươi huyết kiếm trong tay tàn vỡ thân thể lảo đảo rút lui đến bên cạnh hứa thanh và khổng tường long khổng tường long nhíu mày thần sắc cửa thanh thì bình tĩnh không quan tâm tới tiếp tục đi ra ngoài hắn cảm thấy đây là một trận khôi hải thủ đoạn của người bố cục cũng rất chi là thô lộng Mà đúng lúc này, vị La Kính Tùng toàn thân sát ký kia cởi lạnh một tiếng. Khổng lượng tu tuy rằng nhìn như công lao không nhỏ, nhưng có kết quả như thế là do lão tham công liều lĩnh Nếu như trầm ổn hơn một chút, kiên trì thêm một nén nhang, chẳng phải sẽ đợi được đến lúc viện binh của thất điện hạ đến xong cái chết của lão không thể trách được người khác. Lời của La Kính Tùng vừa nói ra, hứa thanh vốn muốn ly khai bỗng nhiên bước chân dừng lại, ánh mắt trong chốc lát ẩm lãnh xuống. Khổng Tường Long bên cạnh càng là tức sùi bột mét, chợt quay đầu nhìn chằm chằm vào La Kính Tùng. Còn mẹ mày nói thối như là cứt chó ở trong miệng." Khổng Tường Long không cách nào nhịn được, cái loại nhục nhã này đã đến trình độ không thể nhẫn nhịn, cho nên trong tiếng gầm nhẹ, Khổng Tường Long lấy ra kiếm lệnh truyền âm, sau đó bước ra một bước. Nhưng Hứa Thanh lại đặt tay lên vai Khổng Tường Long. Bây giờ Khổng Tường Long đang ở giai đoạn uẩn dưỡng giả anh, mấy tháng nữa là có thể đột phá, cho nên không thích hợp giao chiến với Nguyên Anh nhất kiếp là Kính Tùng. Một chớp mắt đè khổng tường long lại, Hứa thành một bước đi ra tốc độ cực nhanh, trong chốc lát xuất hiện trước mặt là kính tùng, có khí tức toàn thân cường hãn kia. Trong mắt Hứa Thanh lóe lên hàn mang, danh tiếng và vinh quang của cung chủ thì không thể bị nhục nhã. Đây là điểm mấu chốt của hắn, cũng là nghịch lân của phong hải quận. Bất luận kẻ nào xúc phạm thì đều phải trả giá thật đắt. Mặc kệ thân phận đối phương có phải hậu nhân của tiên hậu hay không, giờ khắc này Hứa Thanh đã nổi lên sát tâm. hắn cũng không muốn sau đó ám sát bởi vì một số việc mặc dù cần bí mật ra tay nhưng có chút đạo lý phải đường đường chính chính báo cho bát phương được biết nhưng hứa thanh cũng biết rõ muốn giết người chỗ này trở ngại không nhỏ cho nên cách khả thi duy nhất là phải tốc chiến tốc thắng vì vậy hắn giờ tay phải đấm thẳng vào ngực la kính tùng ánh mắt la kính tùng ngừng tụ lại tốc độ của hứa thanh khiến cho gã kiêng kỵ khí thức tràn ra càng làm cho gã cảnh giác nhưng gã không có chút khiếp ý nào nhe răng cười một cái toàn thân âm mầm bộc phát khí huyết, hình thành sương mù huyết hồng nhảy và hư ảnh sau lưng sát ý trên người gã càng nồng, toàn thân căng lên cơ bắp hiện ra gần sành dữ tợn. Từ thiên phú huyết mạch của gã có tác dụng gia trì thân thể. Giờ phút này kheo khí huyết bộc phát ra thân hình của gã tăng vọt đạt đến gần hai trượng, xải cánh tay rất rộng. Tay trái của gã đã chộp đến cánh tay hứa thành đang đánh tới. Tay phải của gã đồng thời dơ lên tương tự cũng chộp tới, như muốn dùng hai tay cùng nhau bắt lấy. rồi xé xác cửa thanh ra nhưng trong chốc mắt tiếp theo mặt của hứa thanh không cảm xúc thân thể mơ hồ đi trực tiếp trở nên mờ đi mặc kệ hai cánh tay của la kính tùng chộp tới gần trực tiếp bắt hụt thân hình của hứa thanh trong trạng thái quỷ u hóa có thể xuyên qua vật chất mà tốc độ quán từ đầu đến cuối không giảm nhoáng cái lao thẳng đến la kính tùng la kính tùng biến sắc trong lòng gã biết không ổn muốn lui về phía sau nhưng đã không kịp mà gã cũng phản ứng cực nhanh hai mắt vẫn nộ trợn lên hét lớn một tiếng về phía hư ảnh hứa thanh lao tới thân ảnh thiết huyết sau lưng lập tức bộc phát tràn ra ánh sáng màu đỏ thoát ly khỏi thân hình la kính tùng lao về phía hứa thanh quang mang hình thành cái mảng huyết hải màu đỏ trấn áp về phía hứa thanh nhưng trong chớp mắt tiếp theo một đạo ánh sáng màu vàng lập lòe hiện lên lão tổ kim cương tông điều khiển xương cá bỗng nhiên xuất hiện đâm về phía huyết hải và thân ảnh tiết huyết kia dưới sự sắc bén và vị cách cây xương cá thế như trẻ tre huyết hải cũng tốt mà thân ảnh thiết huyết cũng được trong chốc lát đều bị xuyên thấu ra một lỗ hổng mà mượn nhờ cái lỗ hổng này thân thể trong trạng thái quỷ u của hứa thành bộc phát tốc độ chớp mắt xuyên qua thân hình la kính tùng lúc xuyên ra sau lưng la kính tùng thì trong tay hứa thanh đã nhiều hơn một đạo nguyên anh chính là một trong những nguyên anh của la kính tùng hứa thành hùng hằng bóp chặt nguyên anh kia lập tức phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết ầm ầm tan vỡ thiên mệnh trong đó theo cánh tay hứa thanh dung nhập vào cơ thể hắn, hóa thành lực lượng bồi dưỡng, mà bộ phận nguyên anh còn lại thì bị hứa thành phất tay, mắt thường có thể thấy được biến thành đen nhánh, cuối cùng lại hóa thành một đạo hư ảnh màu đen, lộ ra ký thức, tà ác âm lãnh trôi lơ lửng sau lưng hứa thành. Đây chính là bộ thiên ma thần thứ nhất của hắn. Toàn thân La Kính Tùng chấn động mãnh liệt, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, há miệng phun ra máu tươi, trong lúc lảo đảo đi về phía trước, toàn thân bằng mắt thường có thể thấy được đen nhánh đi rất nhiều nơi thỉnh lỉnh xuất hiện sự hư thối cái này vừa muốn mở miệng thân ảnh hứa thành lại dung nhập và hư vô trong lúc im hơi lặng tiếng như u linh xuất hiện trước thân thể cao lớn của La Kính Tùng chẳng biết khi nào trong tay đã xuất hiện một con dao găm hung hăng cắt cổ La Kính Tùng động tác nhanh chóng lưu lắt đầu người bay lên phịch một tiếng đầu người rơi trên mặt đất sau khi chuyển động vài cái thì lăn tới trước thất hoàng tử và an hải công chúa hai con mắt vẫn còn mở to Trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ và không cách nào tin được, hình như cho đến khi chết, gã cũng khó có thể tưởng tượng, rõ ràng tu vi không sai biệt nhiều, mình là có thiên phú gia chỉ thân thể, tại sao trong nháy mắt thi thể liền phân ra đầu thân khác chỗ, mà độc ở trên bộc phát rất nhanh, cái đầu người cũng biến thành vũng nước đen, thân hình cũng đang hòa tan, nhưng tâm thần hứa thành không buông lỏng chút nào, sau khi đảo qua một đao cắt đầu, Trùy thủ trong tay hắn thuận thế chắm Và thân thể mất đầu đang bộc phát của La Kính Tùng. nhưng một cái chớp mắt kỳ chạm vào, ở trên thân hình không đầu của La Kính Tùng chỗ vị trí ngực, tự động xuất hiện một đạo khe hở, một mảnh hỏa diễm màu đỏ bộc phát ra từ bên trong. Mảnh hòa diễm này tràn đầy khí tức kinh người, tuyệt đối không phải vật phàm. Giờ phút này vừa bốc ra thì bát vương giấy lên sóng nhiệt ập thẳng đến hứa thanh. Cùng lúc đó thì một thân ảnh lớn như một người thường lao ra từ cái khe trên thân của La Kính Tùng, trong tay còn cầm theo một cái ấm càn khôn màu đen, với những đường vân màu vàng mảnh biển lửa kia chính là từ trong cái ấm cản khôn này tràn ra bộ dáng người này thoạt nhìn giống là kính tùng như đúc trong chớp mắt khi xuất hiện gã lập tức lấy ra rất nhiều giải độc đa nuốt vào trong mắt lộ vẻ âm lãnh nhìn hứa thanh đang bị ngọn lửa bao phủ vừa muốn mở miệng nhưng trong chớp mắt sắc mặt gã lại biến đổi giờ phút này rõ ràng mắt thường có thể thấy biển lửa bao phủ hứa thanh đang giảm bớt cũng chỉ mất thời gian một nhịp hô hấp toàn bộ hỏa diễm bị hứa thanh kẽ hấp tràn vào trong miệng ắn và nuốt xuống theo hỏa diễm biến mất thân ảnh hứa thanh cũng lộ ra thân sắc có chút kỳ quái chú ý tới trên cái ấm cản khôn mà la kính tùng cầm theo trên mắt hiện ra một tia quang mang kỳ lạ nhỏ đến không thể phát giác mặc dù la ra suy tản nhưng công pháp năm đó của lão tổ thiên hậu vẫn truyền thủa xuống tên gọi là huyền thiên tiết liệt công mỗi lần lột xác thân thể đều có thể nhận thêm gia chỉ giọng nói của mạnh vân bạch vang lên bên tai hứa thanh Hứa Thanh không để ý tới, mà giờ khắc này bốn phía không ít người đều đứng lên chuyển dâm thành ngăn cản. Chớ có động thủ. Nơi này, mà ra tay như vậy là không thích hợp. Nhị vị, bất cứ chuyện gì, không phải chỉ có chém giết là phương thức giải quyết duy nhất. Còn có mấy vị đi ra, thậm chí nơi đây đánh nhau cũng dẫn tới người ngoài chú ý. Không ít thị vệ từ ngoài đại điện nhảy vào. La Cánh Tùng mắt thế thế đáy lòng nhẹ nhàng thở ra, trong mắt mang theo vẻ âm lãnh liếc nhìn Hứa Thanh, muốn lui ra phía sau. Hứa thành cũng không ngăn cản, ánh mắt rời khỏi cái ấm cản khôn, nhìn về phía La Kính Tùng bình tĩnh mở miệng. Độc của ta, ngươi không thể hóa giải. Thân sắc của La Kính Tùng biến đổi vừa định lấy ra, giải độc đan trọng yếu, thân thể vừa vặn vẹo theo bản năng run lên, tiếp theo toàn thân trên dưới xuất hiện màu xanh đen lần nữa. Trong lòng gã dâng lên khủng hoảng cực lớn, hô hấp cũng trở nên dồn dập, vận hành tu vi toàn thân muốn chấn áp, càng là quay lại nhìn thất hoàng tử và an hải công chúa. như muốn cầu xin giúp đỡ nhưng không đợi gã nói ra máu tươi màu đen từ thất khiếu chảy ra đầu lưỡi đôi tai đầu tiên là rớt xuống sau khi chạm đất hóa thành nước đen tiếng kêu rên nghẹn ngào truyền ra từ trong cổ họng nhìn thấy mà giật mình thân thể gã trong chớp mắt hư thối máu thịt lần lượt chóc ra cũng chính là chỉ 3 đến 5 nhịp hô hấp toàn bộ thân thể là cánh tủng đã hóa thành nước đen trước khi tan biến gã sau cùng nhìn thoáng qua an hải công chúa Trong con ngươi còn sót lại lộ ra vẻ khẩn cầu Nhưng không có bất luận dấu hiệu đắc lại nào Một bàn này rốt cuộc kiến cho thần sắc Mọi người bốn phía nổi lên biến hóa cực lớn Thủ đoạn hứa thành ra tay cướp đoạt nguyên anh lúc trước Bọn họ không cảm thấy có gì đáng chú ý Vì không phải không có những phương pháp tương tự Dù là dụng độc cũng không phải chiêu gì quái lạ Nhưng lúc hình thành hồn ảnh Lại để cho đáy lòng một số người xuất hiện ngạc nhiên Mà bọn họ cũng không lộ ra thần sắc trên mặt Dù là hứa thanh chấm đầu là kính tùng cũng là như vậy. Bọn họ biết rõ là kính tùng không chết được. Nhưng bây giờ thì đã không giống. Rõ ràng là kính tùng đã lột xác để hóa giải nhưng độc vẫn còn tồn tại và lại bộc phát vô cùng hung mãnh Vì vậy từng ánh mắt rơi trên người hứa thanh nhất là mạnh vân bạch trong mắt nhìn hứa thanh mang theo vẻ sững sờ và ẩn chứa sự tiên kỵ. Lưu linh tiên tử của tạo vật phủ ở bên cạnh trên mặt càng hiện ra vẻ ngương trọng trước nay chưa từng có. nhìn vào mảnh nước đen bỗng nhiên mở miệng thần chú chi độc lời nàng vừa nói ra tâm thần nhiều người phải nhao nhao chấn động trong mắt thất hoàng tử lóe lên quang mang khác thường an hải công chúa cũng là lần đầu đưa ánh mắt nhìn thẳng vào hứa thanh thần sắc hứa thanh bình tĩnh từng bước đi tới vũng nước đen do là kính tủng hóa thành cũng không che bẩn cầm lấy cái ấm cản côn từ đống máu loãng kia sau khi thu hồi hắn cúi đầu với thất hoàng tử và an hải công chúa ta giết người này là vì gã vũ nhục anh linh của nhân tộc ta lão cung chủ đã cống hiến cả đời vì nhân tộc vì phong hải quận sự hy sinh của lão ngay cả nhân hoàng cũng đều rất luyến tiếc lại đồng ý đưa vào trong thái miếu từ đó mà được hưởng hương khói của nhân tộc mà cả này thân là hậu nhân của thiên hậu lại dám nhục mã nhục nhá anh liệt còn định xúi giục phong hải quận làm loạn trong lòng có ý khác ý đồ bất chính xác định gã là dư nghệch của chúc chiếu chết còn chưa hết tội ngữ khí của hứa thanh không có quá nhiều chấn động biểu cảm cũng không có gì biến hóa Nói xong hắn ngẩng đầu lui ra vài bước Rồi quay người đi về phía khổng tường long Về phần trương kỳ phàm Ở bên cạnh khổng tường long Hứa thanh không thèm để ý chút nào Lãnh đạm tột cùng Hắn cũng không điểm ra dấu vết của chuyện hôm nay Nhưng hắn dùng hành động nói cho người khác Hắn và khổng tường long không phải con dao trong tay của đối phương Không quản chúng mày có mâu thuẫn như thế nào Đó là chuyện của chúng mày Không liên quan gì đến chúng ông Đồng thời cũng nói cho tất cả mọi người Kẻ xúc phạm, chạm vào nghịch lân của phòng hải quận thì phải trả giá bằng đại giới. cái miệng thất hoàng tử nở nụ cười, ánh mắt của an hải công chúa thì cụp xuống. Tâm thần mọi người bốn phía cũng đều trở nên ngưng trọng, rõ ràng hơn một chút đối với hứa thành Người này không dễ trêu chọc. Đây là nhận thức chung của bọn họ. Về phần lá kích tùng chết thì họ không quan tâm. Người pháp phiền phức thì liên quan gì tới họ. Mà ngay lúc ánh mắt mọi người đang nhìn theo hứa thành bước ra đến cửa, Hứa thanh bỗng nhiên dừng bước quay người nhìn Thất hoàng tử, suy nghĩ một chút sau đó truyền ra lời nói: "Thất điện hạ, có thể trả lại ba châu kia của Phong Hải quận hay không?" Những lời này của Hứa thanh vừa ra, Thất hoàng tử trầm mặc, trên mặt An Hải công chúa lộ ra một tia vui vẻ khó có thể nhận ra, nàng cầm chén rượu bên cạnh nhấp một ngụm. Sau một lúc lâu, Thất hoàng tử nở nụ cười ôn hòa mở miệng: "Trong ba châu đó vẫn còn tồn tại một chút loạn tặc, đợi dọn dẹp xong toàn bộ có thể trả về Phong Hải quận." Đây không phải ý nghĩ nguyên bản của tất hoàng tử, nhưng chuyện hôm nay và lại vào thời điểm này, hứa thanh hỏi câu đó lại khiến cho gã không thể trực tiếp từ chối. Dẫu sao thì hứa thành đã định nghĩa hành vi của La Kính Tùng thành suối dục, mà việc này cũng là điều gã hy vọng. Kể từ đó thì vấn đề ba châu thuộc về ai, gã lựa chọn lui nhường một bước, mặc dù không đưa kỳ hạn nhưng cũng đã biểu đạt thái độ. Hứa thanh chắp tay, quay người rời đi cùng với khổng tường long. Từ khi ra tay cho tới bây giờ, Hắn và Khổng Thần Long cũng không nhìn Trương Kỳ phàm ở bên cạnh chút nào. Mà Trương Kỳ phàm vẻ mặt thong rong, nhìn không ra tâm tư, giờ phút này lại trở về chỗ cũ tiếp tục uống rượu. Toàn bộ yến hội rất nhanh chuyển dâm thành đàm tiếu, dường như chuyện lúc trước chưa từng phát sinh. Duy chỉ có máu đen ở trên mặt đất thi thoảng có người đảo mắt qua, hóa thành chấn động sâu trong đáy lòng. Cho đến khuya, sau khi An Hải công chúa đứng dậy đi nghỉ ngơi thì yến hội kết thúc. trong đại điện chống trải chỉ còn lại một mình thất hoàng tử ngồi đó thần sắc bình tĩnh dốc rượu vào miệng tự nói tự cười hoàng tỷ ta đã nhường cái sân khấu này cho ngươi rồi nguyền lai là ngươi muốn biểu diễn mản kịch này cho ta xem sau nhưng mà người thông minh như ngươi tại sao lần này lại vụng vẻ như vậy ánh mắt của thất hoàng tử nhau lại cánh tay cầm chén rượu dừng lại lâm vào trầm tư rất nhanh sắc mặt gã trầm xuống trong mắt lóe lên hẳn hẳn quang chế hành Thời gian chậm rãi trôi qua, chớp mắt đã là 7 ngày. nghi thức thánh lan tộc quy vẻ nhân tộc được tổ chức ở nơi đây. Trong lúc này thì Hứa Thanh và Khổng Tường Long ở trong đại doanh của phong hải quận không hề ra ngoài. Hắn đang nghiên cứu cái ấm cản khôn lấy được từ chỗ của La Kính Tùng. chủ yếu là nghiên cứu hỏa diễm ẩn chứa ở bên trong. Ngọn lửa kia nó cực kỳ đặc thù. Sau khi Hứa Thanh cảm thụ sự kinh khủng đó thì vốn muốn tránh đi, nhưng vẫn bị lây dính một chút. sau khi đốt cháy ở trong thẻ nội lại dẫn tới sự biến hóa của thủy tinh màu tím thủy tinh màu tím vậy mà lại chủ động tràn ra lực hút dung nhập hỏa diễm vào trong cơ thể hắn để hấp thu sau đó trong lúc mơ hồ còn có một đạo ánh sáng tràn ra từ bên trong ánh sáng này trong chớp mắt chiếu rọi thức hải của hứa thanh mặc dù chỉ thoáng qua nhưng chiếc mệnh đăng hình cái ô màu đen của hắn lại thiếu đi một góc nhọn hình như đã bị hòa tan đây là nguyên nhân mà ánh mắt hứa thành lộ ra vẻ kỳ quái lúc trước khi đó trong lòng hắn bốc lên gợn sóng cực lớn nhưng mà tình huống lúc đó thì không thích hợp để quan sát vì vậy sau khi trở lại doanh địa hắn lập tức bế quan nghiên cứu mạnh vân bạch đã tới bái phòng lưu linh tiên tử cũng đưa lời mời nhưng đều bị hứa thành từ chối một phương diện là hắn không có thời gian một phương diện khác hắn không muốn tham dự bất luận gì vào việc của hoàng đô chuyện ở buổi ứng tiệc kia sau khi hắn và khổng tướng long trở về đã báo cáo lại lý vân sơn phán đoán của đối phương cùng với bọn hắn là nhất trí và lại càng nhìn thông thấu hơn một chút xem ra lần này mời chúng ta tới đây ngoài trừ tham gia nghi thức thánh lan tộc quy về cũng là thất hoàng tử cố ý làm ra hẳn là gã muốn nhìn một chút xem dụng ý thực sự của vị an hải công chúa kia đột nhiên đến đây để làm gì về phần việc cửa thành giết là kính tủng giết rất tốt dám làm nhục lão cung chủ chết còn chưa hết tội việc này ta sẽ báo cáo diêu hầu lấy thủ đoạn của lão lấy chúng ta chiếm cứ đại nghĩa như vậy sẽ không dây gây ra phiền phức gì đâu. Đây là lời mà Lý Vân Sơn nói sau khi biết được sự tình trọng yếu trong yến hội. Cho đến ngày thứ Bảy thì nghi thức Thánh Lan Tộc quy vẻ nhân tộc mới được cử hành. Trận nghi thức này rất long trọng, có chân thân của người từ Hoàng Đô tới tuyên đọc Thánh chỉ, cũng có bốn vị Hoàng của Thánh Lan Tộc tới, còn có hình chiếu tổ Hoàng của Thánh Lan Tộc phủ xuống. Thời điểm xuất hiện thiên địa biến sắc, gió dục mây vần, toàn bộ khu vực của cây thập tràng trở nên vô cùng áp lực đây chính là uy áp của uẩn thần thậm chí thời gian và không gian trong khoảnh khắc đó ở trong phiến khu vực này xuất hiện một loại cảm giác thác loạn mà cái này vỏn vẹn chỉ là hình chiếu của uẩn thần mà thôi cho nên hứa thanh cảm giác như gặp mặt thần linh nhưng lại có chút không giống còn cụ thể thế nào thì rất khó mà miêu tả uẩn thần là không thể định nghĩa không thể diễn tả bằng lời không hình không dạng mông lung vô thực hư vô mở mịt không thấy trên không thấy dưới ngay ở nơi cửa hành nghi thức lý văn sơn nhẹ giọng mở miệng trong thần sắc mang theo sự cảm khái ứa thành ngẩng đầu nhìn lên bầu trời ở phía chân trời hắn thấy được bốn vị hoàng của thánh lan tộc cũng nhìn thấy sau lưng bốn vị này có một đạo thân ảnh mơ hồ nhưng lại có thể chống đỡ cả thiên địa mênh mông nhìn không thấy đầu trông chẳng thấy chân giống như to lớn vô hạn lại không có chỗ nào không có mà hình chiếu tổ hoàng của thánh lan tộc cũng không lưu lại quá lâu sau khi nghe đọc thánh chỉ thân hình tiêu tán trong trời đất bên trong thánh chỉ sự công nhận và khen ngợi đối với tổ hoàng của thánh lan tộc là rất cao huống chi còn lần nữa ban thưởng cho tước vị mà tổ tiên thánh lan tộc từng được nhận sắc phong tổ hoàng thánh lan tộc là đại công tước mà tên gọi thánh lan đại vực cũng không cải biến chỉ là khu vực nguyên bản còn lại một nửa bộ phận còn dư lại được gọi tên là thâm lam đại vực vực này không có bao hàm hong phong hải quận do thất hoàng tử chú đóng hành xử quân quyền ngoài ra lệnh cho an hải công chúa hiệp trợ xử lý chính vụ. Đến lúc này, nghi thức kết thúc, một đoàn người hứa thanh cũng trở về Phong Hải Quận. Nhưng mà trước lúc đi đã xảy ra một việc. Thất Hoàng tử sớm trả lại ba châu thuộc về Phong Hải Quận, đồng thời còn cho Phong Hải Quận thêm địa phận của bốn châu, khiến Phong Hải Quận từ nay có đủ 17 châu. Việc này là Thất Hoàng tử chủ động đưa ra, An Hải Công Chúa cũng đồng ý. Cùng lúc đó, quan nguyệt quận mà Phong Hải Quận tiếp nhận trong âm thầm cũng thuận lợi được chuyển giao cho thâm lam đại vực. Trong này cụ thể đã xảy ra chuyện gì, Hứa Thành cũng không phải rất rõ ràng. Mặc dù trước đó Diêu Hầu đã cho hắn biết về việc của quan nguyệt quận, Hứa Thành cũng đã đoán là sẽ có sự trao đổi, nhưng cụ thể thao tác trong đó thế nào thì Hứa Thành không biết. Đây là Diêu Hầu và Thất Gia ra mặt mới có thể đưa ra lựa chọn như vậy, nhưng mà hắn cũng có thể nhìn ra một chút bố cục tương lai từ trong thánh chỉ Quân đội và quyền hành chính ở tại thâm lam đại vực Bởi vì An Hải Công Chúa xuất hiện mà đã bị tách ra, không còn do một mình thấp hoàng tử nắm giữ nữa. Trung tâm biên giới giữa Thánh Lan Đại Vực và Thâm Lam Đại Vực chính là cây thập tràng. Từ cây thập tràng hướng về vị trí phong hải quận, trong mảnh khu vực đã bị đổi tên thành Thâm Lam Đại Vực này, đại quân phong hải quận đang gào thét bay về phía trước, từng chiếc phi hạm cực lớn lướt qua trên bức màn trời. Mặc dù lần này thánh chỉ của nhân hoàng không có điểm lợi ích trực tiếp gì đối với phong hải quận, nhưng lại có an hải công chúa xuất hiện để chế hành, làm đối trọng ngăn cản thất hoàng tử bá quyền, khiến cho phong hải quận, từ nguyên bản không quan trọng, kháng cái lại trở nên có chỗ đặc thù. Nhưng mà cái loại hình giống như trời siếc này, cả hai bên trước sau lôi kéo phong hải quận, chỉ là trong nhận biết và tưởng tượng của phàm tục thôi. Thực tế đối với địa vị hoàng tộc mà nói, sẽ có việc cần lôi kéo, nhưng mà không quá mức. Về phần thất hoàng tử cho nhiều thêm bốn châu, nghĩ đến cũng không đơn giản như vậy. Bởi vì bọn họ sẽ không cho phép phong hải quận trở thành quân cờ quan trọng từ đó tạo ra một sự thật đương nhiên đó là chỉ cần bản thân phong hải quận không ngốc, như vậy tương lai trong thời gian nhất định sẽ có được hoàn cảnh khôi phục cực kỳ thoải mái và dễ chịu. Đây cũng chính là thứ mà phong hải quận đang cần Hứa thanh thở dài một hơi nhẹ nhõm giờ này hắn đang quanh chân ngồi trên mặt thất của đại dực để kết thúc việc tu hành. luồng khí mắn phun ra dùng mắt thường có thể thấy được đang chậm rãi tiêu tán trong luồng khí này ẩn chứa nhiệt độ rất cao sau khi tiêu tán ra ngoài liền khiến cho nhiệt độ trong mật thất tăng lên một chút trở nên nóng bức ngư thanh nhìn qua vụ khí cảm thụ nóng bỏng ánh mắt sáng lên không ngờ lần này đi tới cây thập trảng lại có thu hoạch ngoài ý muốn như vậy ngư thanh thì thào trái tim đập rộn lên tâm tỉnh kích động hết thảy đầu nguồn đều là nhờ hỏa diễm trong cái ấm cản khôn kia trải qua những ngày này nghiên cứu hắn chẳng những xác định được hỏa diễm trong ấm cảm khôn này là vô hại với hắn mà càng xác định được nó có hiệu quả hòa tan đối với mệnh đăng. Hỏa diễm này rất chi là kỳ dị, sau khi dung nhập vào trong cơ thể, nó sẽ khiến thủy tinh màu tím chủ động hấp thu, mà thủy tinh màu tím hấp thu xong sẽ xuất hiện một chút biến hóa không thể tưởng tượng, ánh sáng tím lập lòe chiếu vào thức hải của Hứa Thanh, chiếu rọi cả mệnh đăng trong mệnh vụ và làm cho mệnh đăng dần bị hòa tan. Cái loại hòa tan này không phải là tan biến mà nó đang cải biến hình thái của mệnh đăng. Ngư Thanh từ khi tu hành đến giờ chưa từng gặp phải loại việc giống như thế này. Ở trong nhận thức quán thì là mệnh đăng về cơ bản là không thể bị phá hủy. Điểm này cũng được nhắc tới trong tư liệu mà Hứa Thanh từng đọc là Thiên ngoại chi quang sau. Ngư Thanh thì thào nhưng rất nhanh lại bỏ qua suy đoán này, bởi vì trong giới thiệu về Thiên ngoại chi quang mà vị chúa tể thời viễn cổ từng thu được kia nói, chỉ nói là đối phương dùng Thiên ngoại chi quang để dung hợp huyết mạch vào trong mệnh đăng khiến cho mệnh đăng trở thành vật sở hữu của bản thân. Mà điều đó so với tình huống hứa thanh bây giờ đang gặp phải, từ mặt bản chất thì không giống nhau. Trọng điểm mớ thanh nghiên cứu trong những ngày qua chính là cái loại hòa tan này có khả năng khiến cho mệnh đăng cuối cùng hoàn toàn bị tan biến, không cách nào sử dụng được nữa hay không. Không, sẽ không. Hứa thanh giơ tay lên, một khối tinh thạch màu đỏ lớn có móng tay xuất hiện. Hắn đang nghiệm chứng ra, trong quá trình mệnh đăng bị hòa tan, thì sẽ hóa thành một chút vật chất đặc thù tản ra trong thức hải, rồi dung nhập vào trong huyết mạch của mình, hình như khiến cho huyết mạch bản thân có chút cải biến, đồng thời lại có chút tạp chất bị tách ra, như cái khối tinh thạch màu đỏ này, chính là một chút bộ phận mệnh đăng hỏa tan, nhưng lại không thể dung nhập vào trong huyết mạch, rồi nó tự kết tinh lại. Hứa thành không biết được là khối tinh thạch màu đỏ ấy thì có tác dụng gì, khi cầm trong tay có thể cảm thụ vật ấy ẩn chứa một chút khí thức của mệnh đăng. có thể tự động lập lòe phát ra tia sáng và tràn ra nhiệt lượng sau khi xem xét hứa thanh cũng thu hồi tinh hạch trong mắt lộ vẻ chờ mong nếu như có đầy đủ loại hỏa diễm này thì có thể kích phát càng nhiều ánh sáng từ thủy tinh màu tím từ đó để cho toàn bộ mệnh đăng đều bị hòa tan dung nhập vào trong huyết mạch của bản thân ta đến lúc đó phải chăng ta có thể dùng nhất niệm mượn nhờ cái loại vật chất này mà đúc ra mệnh đăng thuộc về mình hứa thanh cho rằng phương pháp này trên mặt lý luận là thực hiện được nhưng khác biệt cùng với vị chúa tể thời biến cổ kia đối phương là dung nhập huyết mạch vào mệnh đăng từ đó mà thay đổi quyền sở hữu mệnh đăng nhưng hứa thanh thì ngược lại hắn hỏa tàn mệnh đăng dung nhập tinh chất vào huyết mạch của bản thân rồi lại lấy huyết mạch của bản thân để đắp nặn ra mặc dù trên lý luận là có thể thực hiện nhưng cuối cùng nó cũng cần phải nghiệm chứng cho nên trọng điểm chính là phải có đủ loại hỏa diễm này hứa thành cúi đầu nhìn vào cái ấm cản khôn đám hỏa diễm trong này không phải vô tận Ở trong khoảng thời gian này Hứa Thành đã thử nghiệm tiêu hào hơn phân nửa Bây giờ chỉ còn thừa lại chưa tới một tầng Về phần lai lịch Thì những ngày ở trong khu vực thập tràng Hứa Thành đã từng tìm người hỏi thăm qua Và lấy được đáp án Ở chỗ cung chủ Lý Vân Sơn Đây là thiên hỏa biên giới Tế Nguyệt Đại Vực Và Nam Sơn Đại Vực Nam Sơn Đại Vực là một chỗ Thuộc địa của viêm nguyệt huyền thiên thượng tộc Thuộc về lãnh thổ của một nước Nằm ở cuối phương Nam Có đủ ý nghĩa chiến lược châu đá tiếp giáp cùng với tế nguyệt đại vực giao hòa giữa hai đại vực có một mảnh lục hải không phải do nước tạo thành mà là do hỏa diễm hình thành hỏa diễm trong đó uy lực kinh người càng ở sâu trong biển thì uy lực càng khủng khiếp nó có thể đốt cháy hết thảy mọi thứ nhưng mà biển lửa này không phải do tự nhiên tạo thành mà nó từ trên trời giáng xuống ở trung tâm của thiên hỏa chỗ đó bầu trời còn tồn tại một đạo khe hở vô biên vô tận biển lửa từ bên trong buông xuống hình thành một dạng thác nước hỏa diễm sau đó từ từ hóa thành biển lửa. Mặt khác, thiên hỏa rất đặc thù, một khi rời khỏi phạm vi kia, nó sẽ từ từ hóa thành lửa thường, duy có một chút vật chất đặc biệt mới có thể miễn cưỡng lưu giữ lại. Cái ấm càn khôn này của ngươi, hiển nhiên chính là dùng loại vật chất đặc biệt đó chế tạo, thế nhưng nó cũng rất khó có thể bảo trì quá lâu. Đây chính là lời mà Lý Vân Sơn đã nói. Ok, như vậy là tôi hiểu ra rồi. Tức là gì? cái lần này tạo hóa do đội trưởng lấy về nó cũng ở đại à cái gì cái gì cái gì nguyệt đại vực đó thì là hai thằng đến đấy thì nhân tiện hứa thành là hấp thu hỏa diễm đấy xong là hòa tan hết thải mệnh đăng luôn thế là lúc đấy mệnh đăng thành của hắn luôn thế là không cần phải lo ngại vấn đề tu luyện nó cái tồn tại cái vấn đề thực lực bị giảm sút sau khi tăng lên tầng cấp linh tàng ấy là là các cái mệnh đăng nó không thuộc về bản thân mình thì nó sẽ mất đi tác dụng và bị bài xích ra ngoài cơ thể mà không những thế mình nghi là cái lần hấp thu hỏa diễm này còn làm cho thủy tinh màu tím tiến hóa và hớ thanh càng mạnh hơn nữa vậy thì chúng ta hãy dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé hẹn gặp lại tất cả anh em trong những phần sau bye bye mọi người